Dưỡng trồn thành hậu Tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 172 đến 2 Đường Yên Nhi đào hôn hay E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Gió lúc Đồng nhạc nhạc không biết huyền lăng thương Rốt cuộc biết bao nhiêu Cho nên trong lòng tự chấn tính lại Trên mặt càng không dám biểu lộ ra ngoài Chỉ là có trời mới biết Giờ phút này nàng là căng thẳng cỡ nào Dù sao Việc bôi xấu hoàng gia đến mức này Nếu như bị huyền lăng thương biết chuyện Chỉ sợ huyền lăng thương sẽ bởi vì che giấu chuyện này Mà đem nàng giết Nghĩ tới đây trên mặt đồng nhạc nhạc càng trắng xanh bóng chốc chắc toàn bộ Chết nàng sợ Chỉ là Nàng càng sợ hơn là huyền lăng thương Sẽ tuyệt tình và nhẫn tâm đối với mình liền tại trong lòng đồng nhạc nhạt hết sức sợ hãi khủng hoảng Mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng vừa nhất Xe sạc nhìn về hướng tới nam nhân trước người Nhưng thấy nam nhân đang nghe được lời của nàng xong Trên gương mặt tuấn tú kia Thần sắc vẫn lạnh như băng Huyết mâu động lòng người kia Lộ ra chính là sự kiến đáo khó lường làm cho người ta không nhìn thấu Làm cho người ta phỏng đoán không ra tâm tư của hắn Chỉ là càng là như thế mới khiến cho đồng nhạt nhạt khủng hoảng Sợ hít hồn hít viếp Nam nhân phản phất nhận thấy được ánh mắt của nàng Huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt liền thẳng tóc nhìn nhau trên đôi mắt tràn đầy bối rối của nàng Tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén nheo lại của nam nhân kia trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Sau đó, dường như giống tiểu điêu trấn kinh, lập tức cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống Đối với việc đồng nhạc nhạc lòng dạ dối bời, huyền lăng thương cũng là thần sát bình tĩnh Cúi đầu nhìn thấy tiểu thái dám quỳ dạp xuống đất Chỉ thấy tiểu thái dám trước mắt Mặt may bối rối Hơn nữa Trên mặt Càng lộ ra vài phần sợ hãi trột dạ bối rối Thật sự làm cho người ta hoài nghi Chẳng lẽ là hắn đã biết cái gì Có lẽ hắn sợ hãi cái gì Nghĩ tới đây huyền lang thương bạc môi hé mở Mở miệng lần nữa nói Ngươi đã đi gặp A Phong như vậy A Phong hiện nay như thế nào Còn nữa hắn đối với ngươi nói chuyện gì đó Nam nhân mở miệng, nói đến câu nói cuối cùng kia, giọng điệu càng là như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt, càng là thân cao khó lường. Nghe được lời nam nhân đã nói như vậy, lại thấy ánh mắt nam nhân rơi tại trên người mình càng phát ra sắc bén. Phản phất một tay đang giữ chiếc truy thủ vô hình vào trên cổ của nàng. Nghe vậy đồng nhạc nhạc sợ đến tim đập sồn dập Một hơi chỉ còn thiếu nước một thở gấp không nổi Mồ hôi trên trán càng là từ từ trợt xuống Chỉ là đồng nhạc nhạc cũng cố không chùi Mà là hung hăng ác chế được bối rối trong lòng Mở miệng tự làm ra vẻ điểm tính nói Khởi bẩm hoàng thượng thập tam gia hiện nay cả ngày mượn rượu tiêu sầu Người cũng gầy gò một vòng lớn Hôm đó nô tài đi đến thăm Thập tam gia vẫn còn trong cơn say rượu ngây man Nô tài thấy vậy liền cũng đã trở về Nghe được những lời đồng nhạt nhạt đã nói Ánh mắt sắc bén nam nhân kia Liếc mắt lại gắt gao quét mắt đồng nhạt nhạt Lập tức mới thu hồi ánh mắt Bạc môi hé mở nhàn nhạt nói Như thế thì tùy hắn đi Vừa nói dứt lời, huyền lăng thương liền lại lần nữa cầm lấy bút lông, bắt đầu chăm chú phê duyệt tấu trương. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng vừa nhất. Liếc mắt nơ, hờ, y, nơ, nơ, à, mơ, nhân trước người một cái. Chỉ thấy nam nhân đã thu hồi ánh mắt, phản phất, dường như chưa từng nhận thấy được cái gì. Thấy vậy trái tim đồng nhạc nhạc vốn đang thiết lại thật chặt, mới rốt cuộc thả lỏng. Đưa tay dùng ốm tay áo nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán xong. Đồng nhạc nhạc mới từ từ đứng lên. Sau đó vương ốm tay áo. Trực tiếp lao chỗ mực bắn tung trên thư án. Lại cầm lấy nghiên mực mà mài tiếp. Lần này đây đồng nhạc nhạc không dám lại hồn vía để ở đâu đâu. Dù sao... Nàng rất sợ hãi, nam nhân trước mắt này, ánh mắt sắc bén như thế, phản phất dường như có thể hiểu rõ nhân tính. Nàng rất sợ hãi, chính mình hơi có vô ý, đây chính là chuyện tình rơi đầu. liền tại trong thời gian đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết viết, cũng không hề nhận thấy được, huyền Lăng thương vốn là đang chăm chú phê duyệt tấu trương. Đôi mắt đang nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Lặng lẽ liếc mắt không một tiếng đồng quét mắt nàng Trong mắt thần sắc, sâu xa khó dọ Cùng với đám cưới Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi gần ngay trước mắt Một tin tức tính bùng nổ lại xảy ra Đó chính là Đường Yên Nhi đảo hôn Vừa mới nhận được tin tức đồng nhạt nhạt còn không có lấy lại hồn đây Nguyện Lan Phong vốn là cả ngày mượn rượu tiêu sầu tại Vương Phủ Lại phản phất dường như máu gà trọi Dường như một cơn lúc xoáy Vèo một cách lập tức liền xông vào bên trong ngữ thư phòng Cùng với hắn đột nhiên xông vào Một mùi rượu thối lộ gió liền đến theo Chỉ còn thiếu nước hôn cho đồng nhạt nhạt ngất đi thôi Khiến gương mặt cao lại một cái Không chỉ có đồng nhạc nhạc liền Nhăn mày, mà ngay cả Huyền Lăng Thương đang ngồi ở bên trong nữ thư phòng. Cũng lập tức liền nhăn mày kiếm. Ánh mắt nhìn Huyền Lăng Phong, càng là không che giấu chút nào không vui. Không trách Huyền Lăng Thương không vui. Dù sao Huyền Lăng Thương là chú trọng nhất dáng vẻ người, nhưng thấy giờ phút này Huyền Lăng Phong... Tóc bừa bổn không thôi trang phục cũng là nhăn nhúng nhào nhiên, phản phất dường như ướp dưa muối rất lâu. Còn nữa trên gương mặt cầy gò kia, càng là mặt mày râu ria lợm trởm. Hai mắt thân quần, hiện ra mắt tơ máu. Lúc đầu vừa nhìn, rất là giọt người. Chỉ là hiện tại, đôi mắt huyền lăng phong, lại ràng rỡ ngời ngời. Phản phất dường như đang phát sáng, không che giấu chút nào vẻ hoan hỉ. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hoàng huynh chuyện có phải thật vậy hay không? Cái nữ nhân xấu xí kia lại đào hôn